Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thủ tra ra nên hắn trở về nhà để thu xếp đồ đạc để đi trốn Bình bắt xe về miền Tây ngay sau đó để lần trốn trốn xài thành đông nghìn người Trên xe Bình tranh thủ chấm mắt Trong giấc mơ Bình thấy một đứa bé gái đang dắt tay anh đi Cô bé đẹp lắm, mặc chất đầm màu trắng xinh lắm Trông cứ như là thiên thần nhỏ vậy Bình cảm giác đã gặp đứa bé này ở đâu rồi mà anh không nhớ Anh cứ đi, cứ đi như vậy Thà cô bé qua một vườn hoa vạn thọ màu vàng nổi mắt, rồi cô bé lại kéo tay anh đi về phía trước. Ở đây u tối và lạnh lẽo, khiến cho Bình phải run rẩy mà lê từng bước, từng bước. Nhưng dù có lạnh đến đâu, anh cũng phải đi theo cô bé, anh không thể ngừng lại được. Bóng có một bàn tay trắng trèo nhỏ nhắn nắm chặt tay anh rồi kéo anh lại. Rồi giấc mơ biến mất. Bình mở mắt ra, thấy mình vẫn ngồi trên xe. Anh trấn tĩnh và nghĩ lại giấc mơ mình đã trải qua, mặt trong lòng đan lẻ lo sợ anh đang dần hiểu và nhận ra thế giới tâm linh vẫn có và đang tồn tại xung quanh mình. Xong xe thì đã xế chiều, Bình gọi một chiếc xe ôm và chạy về nhà bà má mình. Con đường đi băng qua ba nhú cánh đồng làm cho Bình cảm thấy tinh thần mình yên ả. Bao nhú kỷ niệm lúc còn bé với ba mẹ bỗng ùa về trong hành. Anh, anh chợt cảm thấy mình có lỗi với ba mẹ, có lỗi nhiều, vì từ khi anh sinh ra cho đến lúc trưởng thành, anh chưa bao giờ báo hiếu cho cha mẹ được gì, chưa bao giờ anh đi làm có tiền mà còn dư để biếu ba mẹ tuổi già. Tám giờ tối, Bình về đến đầu làng, anh xuống đi bộ để về nhà. Vì nhà anh phải đi ngang qua cái cầu tre nhỏ lắc lư. Bình từ từ đi qua cầu tre, anh nhớ lại cái cảm giác lúc nhỏ chạy đùa trên cái cầu tre này. Anh nhớ những lúc anh trượt chân ngã, suýt chết đuối, mẹ là người cứu anh lên. Bình giật mình khi dưới cầu bỗng nhiên có tiếng của một đứa trẻ kêu lên. "Cứu, cứu trong với." Anh ngạc nhiên đứng lại, vì nãy giờ anh đi đã được nửa cầu mà không thấy cô bé đó mà tại sao giờ lại có. Nhưng vì cứu người, Bình cũng không suy nghĩ mà lao xuống giực cái ao để cứu đứa bé. Dưới ánh trăng mờ mờ, vì nãy giờ nhìn trong bóng tối cũng quen, nên Bình có thể nhìn thấy vị trí của đứa bé. Bình nhảy xuống một cái mạnh, chân anh lún trong bùn, tay cõ đứa túm lấy người đứa bé đang khóc bù lu bù loa ở dưới. "Không sao, không sao, có chú đây." Sau đó thì Bình dàng về đứa bé mà từng bước nặng nề dưới bùn mà đi lên bờ. Đứa bé ôm chặt cổ bình mà thuốc thiết. Chú ơi, con sợ, con sợ. Bình cố chấn an. Không sao, mà sao cháu lại ngã xuống đó. Đứa bé rụi rụi mắt. Lúc tối con bị lạc, đi qua cầu rồi bị rớt xuống. Con kiều mãi mà không thấy ai cứu. Nói rồi đứa bé lại khóc hù hù rồi ôm chặt lấy bình. Nhà con được gần đây không? Chú đưa con về. Bình ân cần hỏi đứa bé. Đứa bé lắc đầu. Không. Không con không có nhà. Không có. Đứa bé càng siết chặt lấy bình nhưng không buông rời đi. Bình định bụng đành mang đứa bé về nhà rồi sáng mai đi báo công an vậy. Thôi, không khóc nữa, để chú mang cháu về nhà, rồi mai tìm nhà cháu sau nhé. Đứa bé gật gù rồi leo lên lưng của Bình để anh cõng qua cầu. Bình cứ thế mà leo qua cầu. Bạch không biết đằng sau lưng anh, đứa bé mắt đang dại đi toàn lòng trắng rồi dần dần chuyển sang màu đỏ như máu, rực lửa trong đêm tối. Mẹ ơi! Mở cửa cho con! Tướng Bình gọi cửa mấy lần mẹ mới ra mở cửa vì ở dưới quê họ đi ngủ sớm lắm. Bà Năm ra mở cửa, bà mừng vui vì thấy con trai đã về. Bình! Con về rồi à? Ông ơi! Ông! Con nó về thăm mình ông này! Ông bà chạy ra mừng khôn xiết. Mẹ ảnh ơi! Thằng Bình nó về rồi! Nhanh nhanh vào nhà đi con! Bình thấy mình thật hạnh phúc khi ở nơi trôn rau cắt rốn. Ba mẹ mình vẫn luôn đứng đây đợi mình. Bà Năm lên tiếng: "Con về sao không báo để mẹ giết gà cho mày ăn mà bố mày có con rồi à Bình? Mày đang công đứa bé nào vậy hả con?" Bình giở chân vào nhà rồi nói: "Chuyện dài lắm bà mẹ, thôi con xin phép đặt con bé xuống giường, nó ngủ rồi." Nói rồi Bình đặt đứa bé xuống giường, giờ anh mới nhìn ra đứa bé nó đáng yêu dễ thương làm sao. Bà Năm vuốt tóc đứa bé: "Dễ thương lắm, chắc hẳn mẹ nó cũng xinh lắm." Bình đi vào sau nhà tắm rửa rồi lên nhà ngồi uống trà với ông ba. Giờ anh mới nhìn kỹ lại người cha già của mình. Ông người năm nay đã ngoài 50 rồi, mái tóc bồng bềnh 15 năm trước mà anh thấy giờ đã hói hết rồi. Ông đã xuất hiện nhiều vết nhăn và đã ốm yếu hao mòn đi rất nhiều. Nhưng cho dù Bình có hư đốn phá làng phá xóm đi chăng nữa thì chưa bao giờ ông la Bình lấy một tiếng. Bà năm sau khi bỏ mông sau đứa bé thì cũng lấy ghế ngồi gần Bình mà thủ thỉ. Con có khỏe không? Rồi làm ăn thế nào? Có nợ tiền ai không? Rồi mẹ hỏi thật, con bé đó con mày hả con? Nếu nó là con mày, thì mẹ nó đâu hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net